Trường 1585, có dạ cần xoay người, đi ra ngoài, anh từ trong túi quân lấy điện thoại ra, bấm số hạ tịch quán, hạ tịch quán rất nhanh đã chạy đến, cô ghim cho Diệp Linh một châm, Diệp Linh dừng nôn mửa lại, cả người mơ màng buồn ngủ, có dạ cần và hạ tịch quán đứng trong phòng khách, có dạ cần hỏi, cô ấy làm sao vậy, hạ tịch quán rửa tay, nói ra máy chữ, rồi loạn căng thẳng sau sang chân, có dạ cần nhíu mày kiếm, ngọn đèn trong phòng khách rất nhẹ, hạ tịch quán tiếp tục nói. Dối loạn căng thẳng sau sang chấn, chính là bị cản trở tâm lý sau sang chấn. Cố Tổng, năm ấy linh linh 18 tuổi, vết thương anh gây ra cho cô ấy, so với anh có thể tưởng tượng càng nghiêm trọng gay gâu hơn rất nhiều. Mấy năm nay, cô ấy vẫn luôn sống không tốt, cô ấy ở trong góc phòng anh không biết từ từ liếm láp vết thương của mình, tự mình chữa lành, nhưng loại tự chữa lành này cũng không thành công, cộng thêm gần đây chuyện của bố anh, càng sát thêm lớp muối trên vết thương của cô ấy. Hiện tại cô ấy rất bài xích anh chạm vào, hoặc có lẽ là, bây giờ linh linh bài xích tất cả đàn ông, gương mặt anh tuần của có dạ cần răng kín tân sương mù, dưới tia sáng mờ nhạt thây không rõ anh đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau, anh mở miệng nói, cô ấy thế nào mới có thể tốt, hạ tịch quán, cố tổng, buông tàu cô ấy đi. Anh biến mất trong cuộc đời của cô ấy, bao gồm cả toàn bộ cố gia, như vậy, cô ấy sẽ tốt hơn đúng không? Cố dạ cần nhìn hạ tịch quán. Hỏi rất nghiêm túc, anh phải hỏi một câu đó, bởi vì buông tay Diệp Linh ra, sau này anh sẽ không sông tốt được hơn nữa, hạ tịch quán gật đầu, sẽ, sẽ, có dạ cần khẽ nhắm mắt, mấy giây sau móc ra đường vòng cung nhàn nhạt, anh không thua bất kỳ kẻ nào, cuối cùng vân bại bởi cô, được thôi, tôi thả cô ấy. Có dạ cần xoay người rời đi, từ ngày đó về sau, Diệp Linh không còn gặp qua có dạ cần, cô bắt đầu làm việc trở lại, lịch trình mỗi ngày sắp đến kín mít. Nhưng Diệp Linh nghe nói một việc có dạ cần và Tiền Tư Tư giải trừ hôn ước tiền gia không lâu sau đó liền bị thiếu nguồn vốn, gặp phải sóng gió, tuy Tiền gia cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua được thế nhưng rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn của đại chúng, cũng không xuất hiện nữa. Phàm là khách quý đã tham gia buổi hôn lễ có tiền kia đều cảm thấy sợ hãi, tất cả mọi người biết, sau khi Cố Dạ cần huyết tẩy hải thành, liền động thủ với Tiền gia. Bởi vì Diệp Linh bị say mê hương, là tiền tư tư tự tay sắp đặt tất cả cương triều của có dạ cần đối với Diệp Linh, bao phủ khắp cả tứ cửu thành, theo có hiền thoái vị, có dạ cần chính thức tiếp nhận cố thị, đồng thời tiến hành cuộc cải cách sắm rền gió cuốn cả thương giới, rất nhanh bên người của anh lại xuất hiện người phụ nữ khác, một người rồi một người, mấy năm nay giữ mình trong sạch, bên người chưa từng có người phụ nữ, có dạ cần lại đã thay đổi như thành người khác. Bắt đầu phong lưu, thay phụ nữ như thay quần áo rồi lên tới danh viện thiên kim, xuống đên người mẫu trẻ vòng giải trí, đều bị bọn chó săn chụp hết tất cả, không phải cùng đi ăn tối, thì là cùng vào hương khuê, hương khuê, khuê phòng thơm, ý chỉ phòng của người con gái, nếu như muốn hỏi những người phụ nữ kia có điểm gì giống nhau, đó chính là Trẻ tuổi, xinh đẹp, có dạ cần vẫn thích phụ nữ xinh đẹp, càng xinh đẹp càng tốt